Hi, xin kính chào tất cả mọi người Chào mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ mình sẽ tiếp tục kể cho mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của video này chúng ta sẽ tiếp tục đi đến với cái hành trình những cái chuyến lưu của chú Cường ha. Và cho những bạn nào chưa xem những cái tập trước của chú đó thì chú Cường là một cái người lính Việt Nam qua bên Campuchia để mà hỗ trợ nước bạn trong cái thời kỳ Khmer Đỏ Pol Pot ở bên đó, đó. Và chính về cái đặc thù như vậy Cho nên là chúa không có tránh khỏi những cái lần Mà ngủ ở trong rừng Hoặc là theo như lời của chúa kể lại là, là tư ngủ Ở bên cạnh những cái nhà mồ Của những cái người dân tộc thiểu số bên đó Cho nên là cái việc gặp chuyện tâm linh Nó diễn ra một cách rất là thường xuyên Rừng thiên nước độc mà các bạn Và Uh, như Nguyễn có nói trong những tập trước nha. Các bạn không cần phải xem lại đâu tại vì những cái câu chuyện của chú Cường á, đa phần nó là những cái mẫu chuyện riêng biệt nhau và nếu như có liên quan thì trong quá trình kể Nguyễn Nguyễn sẽ là người tóm tắt lại để cho mọi người đỡ mất thời gian. Và nếu như những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào khác uh, có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình người quen bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyenyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi nguyện qua page hoặc là qua facebook cá nhân và tất cả những cái thông tin nguyên để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi mình dưới phần comment rồi. và không làm mất thời gian của mọi người nữa ha chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngay này. Câu chuyện đầu tiên mà chú cường kể lại ờ uh, có tâm sự năm nay là năm của mèo, đáng ra phải bàn cái chuyện mèo bắt chuột nhưng mà chú lại kể một cái câu chuyện á. Liên quan mực thiết với những cái lúc mà chú đi qua rừng núi bên kia Mà đi vào rừng thì chắc chắn là phải gặp hổ rồi các bạn Những cái con cọp á Câu chuyện về cọp á Thì mấy chú được chứng kiến nhiều Và ở trong cái cái series mà khoảng tầm 7-8 tập năm ngoái Nguyễn có kể Thì cũng có một câu chuyện liên quan tới hổ ha Nhưng mà đây nó sẽ bổ sung rõ hơn Câu chuyện về hổ theo như chú Cường và đồng đội thì chứng kiến nhiều và thậm chí là mấy chú cũng từng bắn rồi khi mà mấy con hổ này định ăn thịt mấy chú, định tấn công mấy chú. Và đã nhắc tới tâm linh về con hổ đó thì không thể nào không nói tới ma hổ ha các bạn. Và câu chuyện này chú được nghe một cái người anh của mình kể lại là một cái người Lai Hoa và Lào sinh ra ở Miếng Điện. Nhưng mà hiện tại thì cái chú đó đang sống ở tại quận 5 Sài Gòn ha. Quay trở lại quá khứ, trong cái thời gian mà mấy chú này đang ủng hộ xây bồ keo của bên Lào đó, mấy chú đóng quân ngay tại thôn lũng Bà O và người dân địa phương hay gọi là núi Bà O Cái ngọn núi này nó cùng nằm trong cái dãy núi đang rác kéo dọc biên giới Lào Cam Thái và ngay tại khu vực đó thì toàn là rừng núi thôi mà, núi đá pha với đất và trường thì nguyên sinh đại ngàn nó rậm rạp, nó âm u lắm Sáng nào mà đẹp trời thì cũng phải 10 giờ mới thấy cái ánh dương nó ló lên ha. và ở trong rừng Chú diễn tả lại là nó có một cái thứ gì đó Nó lờ mờ như khối xương mà người ta Bên mình vẫn hay dùng một cái cụm từ đó, là lam sơn chướng khí vậy các bạn Và thú rừng thì nhiều vô kể luôn Dân ở nhiều mường ở những cái phung ở bên Lào đó Họ sống bằng cái nghề săn bắt hái lượm Những cái thứ lâm thổ sản từ rừng ra Và họ có trồng cả lúa nếp nương nữa Và cái thứ nếp đó nó hạt dài và nhỏ Chứ nó không có tròn đâu và từ khu vực khu không này đi vào chỗ của mấy chú này ở đó thì gần lắm nhưng mà phải qua nhiều cái gần thét nguy hiểm của cái dòng sông mê và đi theo một cái hướng gọi là phát tha Từ cái hướng đó sang thì dễ hơn nhưng mà đường xa và nguy hiểm vì ở nơi đó nó có mỏ vàng và đá quyến hay gì đó các bạn. Nhưng mà những cái thành phần gọi là vô chính phủ đó, là không có ai quản lý, không có chính phủ nào quản lý và người ta kiểu là trồng cây anh túc, cây thuốc viện và họ bào chế chưng cất ra heroin rất là nhiều. Đường núi thì hoang vu vắng vẻ và còn một mối nguy hiểm nữa nó chính là thú dữ nha và đặc biệt là con cọp. Hổ nơi này, cọp nơi này thì nhiều lắm. Cho tới tận bây giờ, chú Cường vẫn còn nghe nói là nó xuất hiện khu vực đó. Và ngày xưa, nó là cái nỗi khiếp đảm của những cái người dân mường, dân bản, dân phương và là nỗi e ngại của mấy chú bộ đội này nè, mỗi khi mà di chuyển qua rừng. Và rất là nhiều lần, chú Cường tận mắt nhìn thấy con hổ chỉ cách chừng mấy chục bước chân thôi. Chú diễn tả lại nha, một trong những con hổ mà chú nhớ là nó vàng sậm, cái vàng nó to đen như là con bò vậy đó. Nó bước lưỡng thưởng mà quay lưng nhìn lại mấy chú bộ đội này nè. Nhưng mà bản thân mấy chú do có kinh nghiệm và cũng được những cái người dân địa phương, á, những cái người chuyên săn bác hổ chỉ lại là phải nên bình tĩnh, không bao giờ được quay lưng lại với con hổ hết. Và cái đuôi con hổ các bạn, chú diễn tả nó nguê ngoại giống như là một cái con rắn cạp nông. Khu vực này thì hổ nhiều lắm và nó ăn thịt người cũng nhiều nha. Nên chính vì vậy, những cái người dân vùng cao, đặc biệt là những cái người thợ săn hổ này nè, họ có rất là nhiều những cái bí ẩn lạ lùng liên quan tới bùa phép. Và chắc là mọi người cũng nghe câu chuyện á, từng nghe đến câu chuyện mà ngậm ngãi để mà tìm trầm ha, thì đi săn hổ nó cũng na ná như vậy. Cái thợ săn hổ và phu trầm có một cái nét giống nhau là họ rất là kín tiếng luôn, họ kiên kỵ nói dối nên là chỉ im lặng khi mà không muốn nói ra cái điều gì đó và cái người bạn của chú Cường ấy, từng là thợ săn hổ, lang thang coi như là khắp thăm sơn cùng cốc luôn. Và hổ ấy, với những cái người dân rừng núi là con vật linh thiên Thợ săn bình thường thì không có săn hổ đâu bởi vì họ cực kỳ là e sợ và gọi hổ bằng những cái tên như là ông 30 nè, ông Cảnh nè, ngài hoặc là khái. Và khi những con hổ này tấn công và ăn thịt con người quen rồi á thì những cái người thợ săn mới phải ra tay. Và cái thời kỳ mà chú ở bên Lào ha, thủ phỉ ấy, Thì kiểu làm loạn mà các bạn xác chết trong rừng rất là nhiều luôn Và loài hổ bỗng nhiên là không phải đi săn Cũng có đặc sản mà nó bày sẵn ra như vậy Và có những cái con hổ già hoặc là bị què hoặc là bị cục chân Giống như là giai thoại hổ ba chân ở Đông Nam Bộ Việt Nam mình ngày xưa nè Đơn giản cũng không phải gì là ghê gớm hết trơn Chỉ là kiểu mấy con hổ này đó Là không còn đủ sức để săn những con mồi khác Vì những cái con mồi khác nó đòi hỏi nhiều sự khó khăn hơn là con người Nếu mà đang đi giữa rừng nha Theo lời của người bạn chú Cường kể lại Mà bất ghét gặp hổ đó Thì những cái người bạo gan nhất Nếu mà không có kinh nghiệm chắc chắn là phải bụng rủng tay chừng rụng rời Khi mà đối diện với những con hổ to như là con bò vậy đó Cái cặp mắt của hổ nó sắc lạnh mà nó đầy cái vẻ chết chóc Chưa kể là răng nanh và móng vuốt của nó nữa Và khi con hổ nó vồ người các bạn Thì rất là dễ thôi Và thịt người á Theo như người bạn của chú nói Thì hổ nó thích hay sao đó Ăn ngon nè Và ăn dần già thì tụi nó quen hơi Ban đầu á Là xét chết Trong cái thời kỳ mà thổ phỉ nó giết người như vậy đó Và sau á Thì là người sống luôn Và thợ săn hổ loại đó là những cái người cực kỳ đặc biệt Không phải ai cũng có thể săn được đâu Ngoài cái sự dày dặn kinh nghiệm Họ còn sử dụng một cái thứ hổ thân nữa Đó chính là bùa ngải Và trong cái phường thợ săn Trong cái đoàn thợ săn không phải ai cũng có thể ngậm cái ngãi trong miệng đâu các bạn Nó dường như là 95% là phải là cái người dẫn đầu đoàn đó Cái người đầu phường á Đã ngậm ngãi rồi thì phải im lặng ha Và những cái bạn săn, những cái người đi theo sau còn lại cũng phải là dân dày dặn kinh nghiệm Thạo việc nên là chỉ cần làm theo cái hiệu lệnh giống như là kiểu cái Cái ra dấu của cái người đầu phường thôi, của cái người đầu đoàn thôi Và trước khi đi nha Là ông thầy cúng, ông phải tới nè Ông cúng, ông khấn ông làm lễ rất là đàng hoàng Và kiên kỵ khá là nhiều Giống như kiểu mình chơi bùa Ngày xưa Nguyễn đã kể trong cái câu chuyện mà cô ba trà đó Ví dụ như là khi xuống thang Họ phải đi thẳng, không có được quay đầu nhìn lại nè Không có được đi qua cái gầm sàn Do bên kia chủ yếu là phun sóc á Giống như bảng làng thì toàn nhà sàn mà Và đặc biệt là chỉ đi Khi mà mặt trời lặng thôi Ngãi á Và cái luật dùng ngãi cũng là một cái điều bí ẩn Các bạn Khi mà cái người thợ săn hổ Cái người ở nhà nha Thân nhân của họ ở nhà đó Cũng phải kiên kỵ khá là nhiều luôn Và sở dĩ họ phải làm như vậy Vì con người giữa đại ngàn và đối đầu với lại chúa tể Sơn Lâm Ngoài kỹ năng ra Thì cái đức tinh tinh thần của họ là thần thánh thôi Cho nên là họ phải kiên kỵ đủ điều như vậy Và trong cái đoàn khi mà đi săn đó Thì cái người đầu đoàn sẽ đi trước Những cái người bạn săn theo sau nói chuyện thoải mái Nhưng mà không được phép nói chuyện với lại cái người trưởng đoàn đang ngậm ngãi Và khi mà rình con hổ các bạn cũng không được phép nói chuyện luôn Vì hổ nha là một cái giống rất là tinh khôn Giống dạng mèo vậy đó Cái mũi cực kỳ nhảy Có thể đánh hơi thấy con người từ rất là xa đặc biệt Trong màn đêm Và khi mà rình hổ Thì những cái người này phải phơi xương và thoa một cái lá Mình cũng không biết là cái lá gì Nhưng mà chú Cường nói là một cái lá kép á Giả ra Ấy lên trên người để giống như là để đánh mất toàn bộ cái mùi của con người mình nè. Cái điểm mà không giấu được cái mùi của con người á, các bạn biết ở đâu không? Nó chính là cái hơi thở và cái khí thoát ra khi mà nói chuyện cho nên là họ phải ém hơi. Giống như kiểu bình thường nhiều người nói chuyện người ta cái hơi họ sẽ phà ra. Nhưng có những người khi mà người ta nói giống như kiểu lúc hát vậy đó là họ nén chặt cái hơi ở trong cái bụng này nè và cái lượng hơi thoát ra từ miệng hoặc là từ mũi nó rất là ít luôn. Còn về cái người mà ngập ngãi, cái người mà đi đầu đoàn đó thì tất nhiên là họ không có được phép nói rồi. Và có một cái điểm nha, theo lời bạn chú Cường kể lại là lúc mà ngập ngãi vào đó là cái con người mình dừng như là thay đổi luôn. Họ như có được thêm cái kỹ năng không phải của con người bình thường. Thứ nhất là có thể nhìn rõ ràng trong đêm, nghe và ngửi từ rất là xa. Thậm chí là nhắm mắt lại họ cũng có thể đi như là bình thường, không có bị vấp té. Và cái điều này chú Cường cũng đã tận mắt thấy rồi Khi mà lần đầu tiên á Chú vô tình bắt gặp cái đoàn thợ săn hổ Chú còn tưởng đâu là cái người dẫn đầu á Họ bị căm không mà Rất là lạ lùng và bí ẩn luôn Chú kể là cái người đầu đoàn đó Sẽ dẫn dắt những cái người bạn săn lừng theo dấu vết con hổ Và nhữ con hổ này bằng mồi thịt Sau đó rình và bắn Và khi mà con hổ á Nó vồ và ăn thịt con người nè Sẽ có một cái thói quen tâm linh Là nó sẽ ăn theo con trăng nha Đầu tháng á Nó sẽ ăn từ cái phần đầu ăn xuống Giữa hoặc là cuối tháng trăng á Nó sẽ ăn từ cái chân nó ăn lên Và cái bộ đồ lòng ruột Nó sẽ luôn bỏ đó Tha đi giấu Và ăn sau khi mà nó đã bốc lên cái mùi hôi rồi Và với con người là như vậy thôi Tuy nhiên Nếu con mồi là con thú á Thì nó sẽ luôn luôn ăn từ cái phần đầu ăn xuống Và đối với những cái người mà bị hổ giết các bạn Người ta nói rất là nhiều Những cái người này thường sẽ biến thành ma trành Ma khái gì đó Họ nói rằng những cái hồn ba đó không có siêu thoát được, luôn theo con hổ, chỉ cho nó bắt những cái người khác để mà thế mạng cho mình, giống như là ma da kéo dò vậy đó. Chú nghe kể như vậy và cũng đã có vài lần nhìn thấy những cái chuyện lạ luôn, nhưng mà không có dám nói chắc. Tuy nhiên, khái niệm ma trành, ma khái là một cái thứ gì đó, nó rất là kinh khủng với những cái con người vùng sơn cước, những cái vùng cao nha. Nhưng... Còn một loại ma cũng thuộc dạng là ma trành ma khái, nhưng mà nó kinh khủng hơn rất là nhiều luôn các bạn, đó chính là ma của người thợ săn đầu đoàn. Nếu như con hổ mà quá ghê gớm á, theo như mình hay gọi là nó thành tinh rồi các bạn, nó sẽ mạnh hơn ngãi của cái người đầu đoàn hội ngậm ở trong miệng đó, nó sẽ bắt lại cái người đầu đoàn và vong hồn ngậm ngãi này mới thật sự là đáng sợ nè. Không chỉ riêng cái người đầu đoàn đó bị hổ vồ và ăn thịt đâu Mà cả dòng họ nhà đó còn bị nạn nữa Và con hổ nó sẽ bắt mỗi năm một người nhà Và thợ săn hổ bị hổ vồ chết thường cúng bái rất là cầu kỳ Nhưng cái người thầy mo thầy giàn phải cúng sinh rất là lâu Và có mộ chôn thì họ cũng phải dùng cái cọc gỗ các bạn Họ đóng và họ quay cọc một cách rất là cẩn thận xung quanh Và thường không có ai dám tới gần cái khu vực này hết Và chú Cường từng nhìn thấy một ngôi mộ như vậy khi mà chú ở ngã ba phát thả đi vào khu vực Limpoi. Và ngôi mộ đó chỉ chôn mỗi một cái đầu sọ còn sót lại của cái người thợ săn thôi. Nhưng mà nghe kể là nó cứ to dừng ra theo thời gian giống như là một cái gò nhỏ như vậy. Cái mộ này nằm gần ngay khu vực con đường Mòn ha. Và sau đường làm to ra thì những cái người công binh ở bên nước bạn đó cũng chỉ biết né thôi chứ không bao giờ mà dám đụng vào cái gò mã đó hết trơn. Và hồn ma cũng những cái người đầu đoàn á Hay họ còn gọi là ma hổ các bạn Và theo như là cái người bạn của chú Cường kể lại Thì nó có hình dáng của nửa người nửa thú Không rõ ràng như là những cái vong hồn ma mà mình hay gặp bình thường Ví dụ như là vẫn là hình dạng của con người thôi Và cái đêm trăng các bạn Những cái vong hồn ma hổ này nè Là hay ngồi ở phía ngoài nhà nhìn vào trong giống như là một cái bụi cây gì đó Cứ mỗi khi mà trăng lên Là những cái người còn sống phải cúng cho ma hổ một lần bằng thịt sống, máu nà và củ xả rồng. Và củ xả rồng này cũng là một cái loại ngãi gì đó và chú Cường nghe những cái người sơn cứ ở bên kia nói lại ha. Và nếu mà không cúng á, ma hổ nhập nó sẽ run cái sàn nhà suốt đêm và chẳng ai ngủ nổi. Và con nít các bạn, nó cứ khóc hoài, không có chịu nín luôn. Như Nguyễn vừa nói sao Những cái người vùng cao á, họ rất là sợ mồ mã chôn xác của những cái người bị hổ vồ hoặc là nhà ai có người bị hổ ăn thịt. Đi rừng săn đêm con thú nện thú kia thì họ dám, nhưng mà ban ngày nha, bảo họ tới gần những cái ngôi mộ như vậy thì không có ai dám đi hết các bạn. Thậm chí là hỏi chuyện, họ cũng không có dám kể hoặc nếu có kể thì cũng chỉ sơ sơ thôi, nhất là vào cái buổi tối, dường như là họ kiêng kỵ nhắc tới những cái việc như vậy. Và có lần Chú Cường cũng từng được nghe người ta kể về loài ma hổ, ma trâu đó, rồi ma gà, ma chó. Không biết là thực hư như thế nào, nhưng mà chú nghĩ là vạn vật đều có linh, đặc biệt là cái loài như là loài hổ và nó còn ăn thịt người như vậy nữa, thì cũng có thể là nó có lắm chứ. Cái lời đồn chắc chắn nó cũng phải bắt nguồn từ cái thứ gì đó từng xảy ra hoặc là nhiều người biết, hoặc là nhiều người thấy. Và với cái kinh nghiệm thâm niên lăn lộn ở trong rừng thiên nước độc của mình như vậy Thì chú Cường kể lại đó, những cái đêm mà có trăng nha Nếu mà nghe tiếng con hổ nó à, ươm nó gầm giữa rừng Hoặc là nhìn thấy nó ngửa cổ ngắm trăng Rồi bắt chước tiếng của những con thú khác kêu lên Hoặc là nó nghe tiếng kêu của nó, nó giống như là cái tiếng người cười ở trong rừng hoang Tinh thần mà ông vẫn á, nhiều khi là kiểu tè trong quần mà chạy không nổi luôn Chứ ở đó mà tin với ông tin Chú nói là cái cảm giác đầu tiên của chú khi mà nghe là nổi gai óc và ốm lạnh luôn các bạn. Khi mà nghe những cái tiếng đó trong một cái đêm trăng, nhìn nó âm u mà nó ma mị lắm cả Và đặc biệt khi mà rừng có hổ về đêm á, nó im phăng phát luôn. Những cái tiếng chim thú á, không một con nào dám cất lời hết. Chỉ còn có một loại á, cái con chim mà nó ngộ lắm các bạn. Nó dạng giống như là cái con chim gọi hồn á, nó cứ te rét, te rét, te rét. Nó kêu đều, đều, đều, đều mà nó buồn thảm lắm cả Và loài này vì sao nó nói nó lạ là nó luôn luôn bay theo những cái con hổ trong đêm và cái tiếng kêu của nó rất là rợn người. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này cũng diễn ra ở Lào và cũng liên quan tới một con vật rất là gần với con hổ, chính là con mèo. Và thời điểm mà mấy chú này ở khu vực thung lũng Chiang Cong, Đây là vùng sơn địa người Lào thơm và người môn Khmer sinh sống chủ yếu Và đoàn của chú Cường ở cùng với là một cái đơn vị trinh sát pháo binh của nước bạn ha. Ngày xưa, thời của mấy chú là rừng nó còn rậm rịch và những cái con đường nhỡ Làm từ cái thời Pháp gần như nó hư hỏng hết trơn rồi Đá nó lỡm nhỡm như là chú diễn tả lại đó Đá trên đường các bạn nó chất đóng mà nó u lên Nhìn như là mấy cái chén ăn cơm vậy đó Ổ gà, ổ voi ổ trâu, ổ chó đều khắp nơi hết trơn Vắng vẻ và cực kỳ là hoang vung Khu vực mấy chú này đóng quân Gần một cái nhánh sông chảy ra Từ cái dãy núi Đăng Rác á Ra ngay chỗ khu vực Tà Ben Nó có một cái cầu làm từ cái thời Pháp Nó nhỏ xíu thôi hả Chỉ vừa một cái xe garage kéo pháo cái loại to chạy qua Và đi qua cầu chừng khoảng 200 m Ở bên tay phải Nó có một cái kho lương thực cũ bỏ hoang Cái kho lương thực này nè Không biết là làm từ bao giờ Được dựng nên từ bao giờ Tuy nhiên là làm bằng gỗ và lợp ngói phủ cái giấy dầu, nền xi măng tôn cao chừng gần khoảng 1 mét. Và nghe đồn ngày xưa, nó là nhà tù của Pháp nhốt cái tù chính trị ở đó. Và ở phía sau cái kho lương thực này nè các bạn, dưới những cái tán rừng vẫn còn dấu tích lờ mờ, một cái cột bê tông và dây thét gai hang rỉ trơ trội âm u trong rừng. Và cạnh đó là con đường nhỏ nham nhở vắt lên một cái quả đồi đỏ đi vào trong cái đơn vị. Và phía dưới cái thun lũng mà mấy chú ở đó, Nó là một cái nghĩa địa bỏ hoang Nghe người dân ở bản địa người ta nói lại đó Ngày xưa nó là cái bãi bắn và chôn sát tù nhân Và có vẻ như là khá nhiều người bỏ mạng tại khu vực đó Tại vì thỉnh thoảng mưa đó các bạn Nó sạt đất đi thì nó làm lộ ra những cái khúc xương người màu vàng hoặc là đen trồi lên trên Và ở cuối cái nghĩa địa của cái bãi bắn này nè Sát mép rừng đó, thì có một cái ngôi miếu Cái ngôi miếu này được xây bằng đá rất là cẩn thận ha, tựa lưng vào một cái cây lò giò rất là to. Và rất là nhiều lần chú Cường nhìn thấy những cái người dân bản địa xung quanh khu vực này tới ngay chỗ cái miếu để mà thờ cúng đó, để mà cúng bái. Cho nên là chú rất là tò mò luôn, không biết là bên trong đó người ta thờ cái gì. Và cứ tưởng là sẽ bắt gặp một cái bức tượng thần thánh nào đó, nhưng mà hóa ra là người ta thờ một con mèo các bạn. Theo lời chú Cường kể lại á, cái bức tượng mèo bằng đất nung rất là to nhưng mà xấu lắm. Với cái gương mặt rất là hung dữ và chú phải dùng một cái từ nhìn cái dáng dấp nó quái đản lắm kìa. Cái cặp mắt giống như là con mắt hổ vậy đó, mở ra trừng trừng trừng trừng nhìn rất là thấy ghê. Và chú thấy là người dân mang đồ tới cúng lễ, ngoài cơm nếp, thịt, gà, luộc thì còn có cả gà sống nữa. Một cặp trống mái trói vào nhau. Và lúc mà chú bước vào trong á, Cái cặp gà trống á, cái cặp trống mái đó kiểu kêu quang quát, quang quát, quán quát luôn. Chú nhìn thấy lạ lắm kìa. Nên là chú mới hỏi một cái người gọi là Thông Vi, là một cái sĩ quan người Lào đó, là anh ơi, tại sao người ta lại cúng gà sống? Thì cái người tên là Thông Vi đó lực lực là kéo chú này ra bên ngoài và nói nhỏ là họ cúng thần mèo đó anh. Khi mà nghe cái câu trả lời như vậy thì chú Cường suýt nữa là bực cười luôn. Chú nghĩ trong đầu là Ủa? Tại sao không cúng những cái người đã nằm xuống ngay tại chỗ này nè Mà lại làm làm cái miếu để mà cúng con mèo làm gì Và sau một khoảng thời gian lần mò tìm hiểu á Thì chú được biết là cái ngôi miếu đó để cúng một con ma mèo từ khá là lâu rồi Và Theo lời của một cái người cao niên kể lại Bà này á, là từng ngày xưa làm việc ở trong cái kho lương thực bỏ hoang ở bên trên ha Chuyện ma tà xảy ra ở ngay chỗ kho lương thực rất là nhiều mà đói các bạn, đêm trăng họ từ rừng kéo ra, từ khe cạn bên cạnh cái kho, rồi cái cánh đồng trước mặt từng bay ngồi, lăn lê bò lết kêu khóc xin ăn. Và những cái người làm ở trong kho lương thực phải lấy gạo với muối vãi ra để mà cho những cái linh hồn này ăn ha. Và rồi bất giác có một cái con mèo ma không rõ từ đâu. Thường xuất hiện vào cái đêm có trăng Nó chấp tay sau lưng đi như là Một cái con một cái bà già vậy đó các bạn Cái người lều nghèo đi quanh Cái bờ tường gỗ của cái kho gạo Và thấy người thì con mèo ma này Đứng lại để mà nhìn trừng trừng Và hai con mắt đó, nó đen thua Nó sâu hung hút như là hai cái hốc mắt Của đầu lâu người chết vậy đó Và thỉnh thoảng nha Người ta nói là nó còn ngồi trên những cái cành tre Của hai cái rặng tre phía ngoài Xét cái cánh cổng sắt đã đổ sập của kho gạo Và cành tre nó bị cái lực đó các bạn nó đè nặng tới tận xuống gần sân luôn và cái tiếng kêu của những cái con mèo này nè nó rất là kinh khủng khiếp và nhiều người bắt gặp những con ma mèo này đi lờm khờm như những cái người già từ cái bãi bắn ra phía sau lên trên cái kho gạo này không phải một người gặp đâu các bạn rất là nhiều người gặp rồi và cũng chính từ những cái nỗi sợ như vậy cho nên là người dân người ta mới xây một cái miếu thờ để mà cúng ma mèo vào năm 1976 và Và thợ cúng ma mèo cẩn thận đó các bạn, nó có một cái điểm lợi đó là chuột bọ không có phá kho gạo. Những cái lúc nào mà quên thấp nhan, quên thợ cúng nha, coi như là chuột nó phá kinh khủng khiếp luôn. Và tới cái thời điểm mà kể cho chú Cường nghe câu chuyện này thì kho gạo bị bỏ hoang rồi vì người ta chuyển dời cái địa điểm chúa gạo sang một khu vực khác. Nhưng mà ban đêm á, thỉnh thoảng người ta vẫn nghe thấy tiếng của ma mèo kêu gào nè. Lúc thì ở dưới cái bãi Lúc thì ở ngay trên nóc kho gạo Hoặc là hai cái bụi tre ở trước cái cánh cổng Và bản thân chú Cường cũng từng nghe rất là nhiều câu chuyện ma quỷ Ở nơi có kho chứa gạo rồi Thậm chí là những cái nhà kinh doanh gạo kể lại đó Nhưng mà chuyện ma mèo thì thật lòng là chưa bao giờ chú nghe thấy Cho nên là mang theo những cái thắc mắc lắm các bạn Chú rất là tò mò muốn nhìn thấy thử coi làm sao Và qua cái ngày tiếp theo đó Chú có rủ thêm hai cái người đồng đội của mình mò ra cái kho gạo cũ Thì lúc này bỏ hoang mà, đâu có ai trong nơm gì đâu Cả một cái khu đó, nó hoang tàn lắm kìa Và hai bên nó có hai cái dãy nhà xây từ bao giờ rồi Tuy nhiên nó cũng bỏ không Gió lùa thông thống thông thống vậy đó Và lúc mà tiến vào trong cái kho gạo đó Thì mạng nhện chú diễn tả nó trắng như là sương mù luôn Và nền đất thì cơm an toàn là kiểu Phân dơi, cứ chuột và đủ thứ thì ghê lắm kìa Và lúc mà rọi cái đèn để ngó nghiêng trước sau á, cũng không có phát hiện, không nhìn thấy cái gì lạ hết. Và ra cái phía khu vực đằng sau lưng cái kho gạo đó các bạn, thì chú có nhìn thấy những cái bục bằng xi măng, phủ cây rậm rịch như là những cái ngôi mộ bỏ hoang gì đó. Và phán đoán của mình chắc có lẽ là nơi cho xe chở hàng lùi vào để mà bốc dở hàng hóa xuống. Và cái băng chuyền bằng sắt hang gỉ đổ gục một nửa rồi Và một nửa còn lại của nó thì trơ ra phơi mưa phơi nắng Nói chung mà nhìn khu vực này cũng không có cái gì lạ hết trơn Cho nên ba chú thì cũng hơi cảm giác là cũng hơi kiểu bực bực á Tại vì nghĩ tới đây là sẽ gặp một cái gì đó nó kỳ lạ hoặc là nó bí ẩn Nhưng mà thấy bình thường không có gì hết trơn Tuy nhiên bẳng đi vài ngày hôm sau nha Trong một cái buổi sáng lúc mà đi xuống cái nhà ăn á Thì chú Cường nghe thấy những cái người lính trinh sát của nước bạn Họ kể là đem qua cái người lính thông tin đi kiểm tra cái đường dây về Thì bắt gặp một con ma mèo Và bị nó dọa cho chạy bán sống bán chết về Nên là hôm nay quá mệt quá sợ rồi Cho nên là bỏ cả cơm luôn Và nghe như vậy Cho nên lập tức là chú Cường đi lên hỏi cái người lính đó đó Và cậu ta lúc mà cái chú kia lúc chú kể là là cái gương mặt đó, Nó vẫn tái xanh tái mét à Mà cái giọng nói rung run lắm kìa Chú kêu là anh ơi Hôm qua em vừa đi qua cái cửa kho gạo đó, rẽ trái là vào cái đơn vị mình rồi Đang đi lên cái dốc á, thì em thấy là có một cái bà già đi trước mặt Ban đầu á, hai em em không nghĩ gì đâu, tưởng là người già đi thôi Nhưng sau đó thấy lạ lắm, bởi vì người già mà cái tướng khầm khầm khầm như vậy, làm sao mà đi nhanh đến thế Tụi em càng đi nhanh thì cái người trước mặt càng tăng tốc và đến khi tới khu vực cái hàng cây trẩu á Thì nó bay vuốt một phát một lên tới cạnh trẫu cao nhất tầm khoảng 5-6 mét, ngồi trên đó, buông thỏng hai cái chân xuống và gào như là đứa trẻ con đang khóc. Nghe kể xong các bạn, chú không biết là có nên tin hay không nhưng mà khi hỏi vòng vòng vòng quanh đơn vị á, thì khá nhiều người gặp rồi chứ không phải là riêng cái người lính thông tin này đâu. Và có một người còn kể lại là nhìn thấy cái ma mèo á các bạn, nó đen tui tùi lùi à, bò ngoằng bò ngoèo ngang đường. Và có người thì kể là gặp con ma mèo nó đi lẻo đẻo sau lưng, vừa đi vừa thở kinh khịch kinh khịch, khịch. Và có nhiều người kêu, á không có nhìn thấy đâu, nhưng mà chỉ nghe cái tiếng con ma mèo nó kêu gạo trong đêm, ở trong cái rừng vắng khi mà đang trực. Và sau cái sự vụ đó, tầm khoảng nửa tháng tới đó, trong một cái đêm trời mưa, khi mấy chú này đang ngồi chơi đánh bài các bạn, thì trong đội có một cái chú kia tên là chú Long ha. Chú không biết từ đâu mà chú chạy về nữa Người ngợm lắm lem giống như là một cái con trâu đi cài gì đó Chứ Cường diễn tả lại là chân á Một bên là còn dép Một bên là mất tiêu luôn nha Chú Long này chú mới gào lên Là tội bay đâu Tội bay sách súng theo tao Đờ mờ Tao vừa mới bị ma treo Và nghe như vậy Mọi người cũng hiếu kỳ Nên là cũng chạy theo cái chú Long đó Tuy nhiên mọi người cũng cảm giác là nó hơi mắc cười á Không hiểu là ông này Ông định vác cái, cái súng ra Để ông nói chuyện phải quái với con ma hay là gì hết trời Và ra tận ngay chỗ cái đầu dốc, chỗ mà rẽ xuống cái đường ngay chỗ kho gạo đó các bạn Thấy là cái xe đạp của chú Long này nè Đang bị vứt nằm trỏng chơ trên nền đất Và cái cặp giấy tung tué mưa nó ướt hết trơn rồi Và rõi đèn xung quanh đó. Đâu ai thấy gì đâu Và mấy anh em bắt đầu là chửi bới loạn xị ngậu một hồi Rồi cuối cùng là kéo về lại đơn vị ha Và lúc tới nơi đó Mọi người hỏi thì chú Long kia chú kể Là tao vừa xuống xe tao dắt lên dốc Thì tao thấy nặng quá Tao tưởng đâu là cái xe mắc vào cái gì tao cố mãi lôi hổng nổi Và tới lúc cái sấm chớp nó lé lên tao mới thấy cái con gì Nó nửa người nửa ma Nó kéo sao cái xe tao và nhìn nó giống như là một cái bà già Nhưng mà nó lại có đuôi tụi bay ơi Lúc đó trong cái hoàn cảnh đó biết là chú này chú gặp ma rồi Nhưng mà mọi người trước là mắc cười luôn Mắc cười lắm á như mà mai dám cười to hết trơn Cho nên cuối cùng là đành an ủi cái chú Long này Và chú cũng đi tắm sau đi ngủ ha Và mai khi mà trời mưa nó tạnh rồi đó Thì mọi người đi ra cái chỗ đó để coi còn sao Và trưa ngày hôm sau Mò mẩm ra tới khu vực mà chú Long này đem qua chú bị vậy đó loan quanh một hồi nhìn tới nhìn lui Thì cũng không thấy cái gì lạ luôn hết trơn Và khi này mọi người có để ý là ở chỗ cái miếu á, thì mấy chú thấy là người dân vừa mới dâng đồ để mà cúng sôi với là thịt luộc đồ này kia. Cho nên mấy chú hạ đồ lễ chia nhau để mà ăn luôn. Và lúc đang ngồi ở bên trong cái miếu á, chú Cường nhìn thấy là cái bệ ở bên ngoài nó trống trơn à. Vậy lần đầu tiên chú phát hiện ra cái miếu này, cái bệ đó, có một cái cặp gà trống mái đó các bạn. Nhưng lần này không thấy đâu nữa Cho nên là chú tò mò đi ra ngoài coi Và lúc mà đảo vòng ra cái chỗ Cái gốc cây lò dò Ở đằng sau lưng cái miếu Vào phía trong nó rộng rạp hơn Thì đột nhiên chú Cường này chú nghe rõ mồn một Cái âm thanh ma quái lắm các bạn Nó the the, nó run run Nửa như là cái tiếng mèo Nửa như là cái tiếng trẻ con khóc nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ Cái cảm nghĩ của chú lúc đó Do bị bất ngờ quá đi Chú không biết là cái gì, tuy nhiên là lông tóc chú dựng ngược hết cả lên. Vừa lùi lại, vừa móc cây rìu ra, tại vì chú không có mang súng ha. Và từ chỗ của chú đứng, đó, nhìn vào phía trong cái bụi cây rậm rạp, chú thấy có một cái vật gì đó, vừa đen đen, xám xám vừa liều nghèo chậm rãi. Nó đứng như trên hai chân các bạn và mặt của nó thì đang nhìn về hướng của chú Cường và nó phát ra cái âm thanh như vậy. Chết trân một hồi, chú mới bắt đầu chú trứng tỉnh lại ha. Chú vợ như là không có nhìn về cái nơi đó mà quay lưng đi nhưng mà mắt vẫn kính đáo để mà đảo sang. Có những cái tiếng co co co co nó rất là lạ khe khẽo phát ra và cái bóng xám xám đó hình như là đang hơi chuyển động. Chú nghĩ đây chắc là con Linh miêu hoặc là con Hùm tại vì nếu mà tha cái cặp gà sống đi á thì con này không thể là ma được. Và theo lời chú Cường giải thích thì con Hùm là con vật ở Lào và nhiều vùng núi phía Bắc Việt Nam mình hay có nè. Chú không biết tên thật nó là con gì Chỉ thấy là toán thợ săn Thì gọi nó là như vậy Dạng như là nửa mèo nửa hổ đó Cái người nó dài ngoẳng Và gian manh như là con sói vậy đó Chú rình rập và cướp mồi của thợ săn Nếu mà đi săn không có mang theo con chó canh Nếu mà không có chó Cái con này nó sẽ bám theo ha, Ngồi chờ thợ săn mà bắn rơi chim May là thú Là nó chờ sẵn rồi Nó quắp đi luôn Và quay trở lại cái thời điểm lúc đó Chú vờ như là không nhìn thấy Quay trở lại cái cửa miếu Và trong cái bữa tối cùng ngày, chú Cường có kể cho một cái người đồng đội của mình tên là chú Trung nghe Và hai anh em bàn cái kế hoạch để mà bắt cho bằng được cái con hầm Và đợi tới 3 ngày hôm sau, trời nó lắc rắc mưa Hai chú mới đi qua bên mấy người bạn ở bên Lào đó, mượn một con gà sống sau đó là trối lại Mỗi người khoác một cái khẩu M16 vặn cái ống giảm thanh cẩn thận ha để mà tránh nghe cái tiếng nổ đó Cái loại súng này theo chú diễn tả là nó bắn chính xác hơn là súng AK Và đợi trời nó xăm xẩm rồi mới mò ra ngoài chỗ cái miếu Đặt con gà lên trên cái bể đá phía ngoài Buộc nó lại cẩn thận ha Và hai người nấp ở hai góc để mà nhắm bắn Trùm cái áo mưa sĩ quan có hai mặt xanh lá và đen Lộn cái mặt màu đen ra bên ngoài để mà ngụy trang ha Và nằm im Đèn pin để sẵn bên cạnh rồi Súng mở khóa lấy sẵn cái đường ngắm luôn rồi Và không phụ lòng người các bạn Chừng 15 phút sau Cái bụi cây sau cái miếu nó khẽ lay động ha Và trời chưa có tối hẳn đâu Có một cái đầu bù xù á, nó thập thà thập thò Và chú nói lại là nếu mà ai yếu bóng vía Mắt quán gà nhìn cái cảnh tượng đó Không tưởng là ma mấy lạ Tuy nhiên, cái lúc ngắm bắn á Chú thoáng nghĩ trong đầu là Trời ơi, không biết nó là cái thứ gì ta Nhớ đâu mà nổ súng rồi Mà thấy đạn bay vào hư không là bỏ mẹ luôn Lý do là vì cái khoảng cách nó chỉ tầm Có khoảng 10 mét thôi, cầm M16 Và với cái tài thiện xạ của chú Chắc chắn không bao giờ bắn trượt Nếu mục tiêu Là hữu hình Còn giả sử mục tiêu là vô hình đó, Chú còn định bụng là sẽ đánh bay luôn cả cái miếu thờ đó Nếu không đó, là cái vực được thờ Trong cái miếu sẽ trả thù chú cho đến chết Và cái đầu lúc đó các bạn Cái đầu chui ra khỏi cái bụi rẫm Nó bù xù Nó lắc lư vào cái cặp mắt láo liền Trực diện trước cái đường ngắm của chú Và lập tức chú nổ cò Phía bên kia Cái người anh của chú là chú Trung này nè Cũng nghe một cái tiếng thạch luôn Và hai phát liền Hai anh em lập tức lao lên ngay Trời chưa tối cũng vẫn bật cái đèn bia lên để soi. Và khi mà nhìn thấy cái vật đang nằm dưới đất, hai chú thở vào luôn. Tại vì con này đúng là cái con hùm thiệt. Con hùm này nó to lắm nha. Chú Cường đoán chắc là do nó ăn gà cúng nhiều và ngoài ăn đồ cúng thì nó còn mò vào gần cái đơn vị của những cái người bộ đội bên Lào các bạn. Lai rai đau chắc độ khoảng trăm con gà nữa. Và ước tính cái cân nặng của nó tầm khoảng 30 kg. Cái mùi hôi lắm các bạn Và cái nanh với lại cái vuốt của nó Nó giống như con báo vậy đó Nó đang bực ra bên ngoài Và nó giật đun đun đun đun thêm một lúc nữa Và cuối cùng là nằm im Trước cái tình cảnh này Hai anh em tháo con gà bẫy Cái con gà mà đặt trên cái bể khoác súng thay nhau Mà vác cái con hầm này về Hò hét anh em ra tư sai chuẩn bị Nồi niều dao thớ Để mà có một cái bữa ăn thịnh soạn ha Tới khi này nè Chú Cường nói lại là không biết Mọi người hay kêu là gặp ma mèo bị dọa sợ chạy hay ABC. Giống như là nhiều người kể trước đó trong cái hình dáng nó như thế nào. Tại vì chú chưa từng được gặp. Nhưng mà cái thứ mà chú bắn được cái con hùm này nè các bạn. Thì thịt của nó ngon dữ lắm. Không biết là nó giống cái là cái giống cái con gì. Nó giống cái loài gì. Nhưng mà nó vằn vỡ nó xám đen nè. Nó ngầu như con hổ gì đó. Nhưng mà cái mặt của nó giống như con mèo. Và cái đuôi rất là dài luôn. Người cũng dài nữa với đầy đủ những cái móng vuốt và răng nanh. Y như là loài hổ. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai Qua đến câu chuyện lớn thứ ba Câu chuyện này xảy ra khi mà chú Cường đang ở bên khu vực của Pailin, ha Từ chỗ của mấy chú đóng quân á, qua tới biên giới sang cái tỉnh Tarat của Thái Lan. Nó có rất là nhiều những cái mỏ đá quý luôn. Đá nhiều tới nỗi là có thể vô tình cũng nhặt được những cái viên đá quý ở trên mặt đất. Và do là ở gần khu vực người dân sinh sống đó Nên là mấy chú này chỉ chờ có lễ hội là mò ra đó để mà coi Ngắm các cô gái nè Từ lễ hội đón năm mới tới lễ cầu siêu Lễ rước nước, lễ gọi thần Túng lại là đám ma, đám cưới, đám dỗ, đám hỏi Tới thôi nôi là xem tuốt Cứ nghe thấy tiếng trống, tiếng kèn là mò ra coi Và năm mới đó thì người ta mặc đồ đẹp lắm Tắm rửa sạch sẽ rồi nấu nướng thơm lừng xong Rồi mang tuốt ra ngoài chùa Cúng xong đó, rồi ngồi tại chùa để mà ăn luôn Và các nhà sư ngồi xếp bằng đọc kinh xoa đầu mày đương nít Và cái này nha các bạn chỉ có đặc biệt là những cái nước Hình như theo Nguyễn Nhớ là theo bên Nam Tông á Là hay mặc cái áo màu vàng hoặc là màu cam sẽ ngang như vậy nè à, Là chỉ những cái nhà sư như vậy thì mới được phép xoa đầu trẻ con thôi Nếu các bạn qua bên Thái thì các bạn tuyệt đối nha Đừng có xoa đầu trẻ con tại vì chỉ có nhà sư mới được phép làm như vậy Và sau khi mà đọc kinh một hồi á, thì có người đứng dậy, xúc cho mỗi nhà sư một cái thịa cơm và đồ ăn. Xúc cái gì ăn nấy thôi các bạn, thịt, cơm, ớt hay là mướp đắng cũng phải ăn luôn. Và theo chú Cường kể thì họ ăn bốc bằng tay và không thể thiếu cái món mắm bò hóc quốc hồn quốc túy. Còn cái lễ cầu siêu của họ thì kinh khủng hơn ở nước mình nhiều. Người ta nhặt nhạnh những cái bộ xương sầu khắp nơi gom thành đống y như là củi vậy đó các bạn Đủ loại đầu, lâu, chân, tay, xương, sườn, xương sống Rồi họ xếp củi từng lớp như là mặt sàn gì đó Sau đó là chất xương người lên đó Từng lớp, từng lớp như là cái tháp Và cuối cùng là họ đốt Các nhà sư thì đọc kinh Và người cam các bạn Không bao giờ thờ cúng cũng không kiểu làm mồ mã để mà chôn cất Nhà nào giàu á, thì mới xây một cái gọi là cái an Dạng như là miếu thờ và để có hũ trò ở bên trong Và họ chỉ để như vậy Và cũng không có thấp hương Cũng chẳng có đốt vàng mã như là vài nơi khác Và cúng xong rồi Họ nổi lửa họ thiêu luôn cái dàn Chỉ còn xương khô cho nên là cháy rất nhanh Không còn thịt các bạn Nhưng mà khi mà chú Cường chứng kiến á, Vẫn nghe thấy có một cái mùi khét khét nồng nồng Và cái khói nó bốc lên nó đen xì à Và sau cùng Thì họ nhặt trò cốt bỏ vào cái hũ Đem lên chùa hay là đền là xong xuôi Và trò còn thừa đó Thì họ bỏ đó hoặc là xúc đổ ra ruộng Hoặc là ra sông ha Và ở khu vực này có một cái chỗ gọi là huyện đội Sochan Nó có những cái nhà xây á Và trong đó có một căn phòng Giống giống như là phòng hợp gần ở phía cuối hành lang ở bên trái Nơi mà họ hay dùng để mà nhốt lính bôn bốt tù binh Hoặc là thẩm vấn hỏi cung Có một cái điều lạ nha Là dãy nhà này xây từ thời Pháp và trải qua vài chế độ rồi Nó vẫn là cái nhà huyện Và cái phòng đó vẫn là cái phòng thẩm vấn Nói chung là về công năng của nó là không có thay đổi đâu Và cái thời bon đó có biết bao nhiêu người chết ở cái phòng đó thì chú Cường chứ không rõ Nhưng mà lúc mà mà mà ở đó chú chứng kiến 2 vụ Một vụ là một cái cán bộ Campuchia nhận ra tên tù binh Từng giết chết cha mẹ mình Bây giờ bị bắt trong rừng đem ra đang ngồi trước mặt của chú đó, Của cái người lính Campuchia đó Chờ cái chú đó hỏi cùng Và tất nhiên rồi là không có kìm được cái sự căm thù các bạn Thù bọn Bon Bonbot này giả man luôn đó Nên là cái chú cán bộ đó buông cái riều nha, chém nét bét cái tên lính Bombot kia ngay tại cái dãy bàn. Còn cái vụ thứ hai là do cái người du kích xã đó, không biết cái chú kia lơ ngơ sao mà để ba lính Bombot tháo được cái dây trói, cướp được súng bắn lại. Và hai cái lính Campuchia và một nhân viên nữ bị tụi này nó bắn chết và tụi nó cố thủ trong cái căn phòng đó vì do là vừa bị thương. Phía ngoài thì lính rất là đông Nên là không thể thoát được Nhưng mà bên huyện đội bên Cam á Họ cũng lúng túng lắm Họ không biết xử lý làm sao hết trơn Sau cái thời kỳ mà bom bốt Nó bỏ chạy các bạn Nhưng mà cái tàn quân thì vẫn còn ha gọi dọc cái vùng biên giới sát với lại Thái Lan đó Cái chính quyền Campuchia tiếp quản sau này Thì họ gọi là chính quyền mới Nhưng mà họ vẫn sợ cái tuổi bom bốt cũ Giống như là sợ cợp vậy đó Nên là họ mới cầu cứu những cái người lính Việt Nam mà Trong đó là có đội của chú Cường ha Và mấy anh em chú Cường à. Vốn dĩ là kiểu rất là gan rồi Kinh nghiệm coi như là đầy mình hết trơn rồi Mấy anh em nghe xong Anh em chú Cường điên tiếc lắm các bạn Đi qua nện cho một quả MK Xong rồi lôi ba thằng bên boss ra Giống như là ba con chuột bị hung khỏi ra khỏi Cái chỗ cái căn phòng đó ha Quăng ra ngoài sân, không thèm giết đâu Lính vô kết của xã Sau đó là trói lại đem ra cánh đồng ở trước mặt Đóng cọc trói đứng sử nóng luôn Cũng có ban bệ kiểu tòa án như thật á. Nhưng mà chú kể có một cái chi tiết chú hơi hài hài ha. Chú nói á, là từ lúc bắt tới lúc bắn nha. Chỉ có một ngày thôi. Tốc độ rất là nhanh mà không có một nền tư pháp trên thế giới nào làm được cái chuyện đó hết trơn á. Bắn luôn giữa đồng các bạn. Sau đó là chất của đốt xác rồi xúc trò đổ ra ngoài sông. Rất là nhanh gọn lẹ luôn. Chú nghe rất là nhiều người kể về cái căn phòng thẩm vấn đó rồi. Và một vài những cái người anh em cũng nói Nhưng mà tuy nhiên chú không có được nhìn thấy ngoại trừ một lần vào ban đêm Nóng quá ngủ cũng được Cho nên là chú mới mò sang đó để mà xin thuốc lá của lính gác á. Chú thấy có một cái bóng người đi vào trong cái căn phòng đó Tưởng là sĩ quan trực ban cho nên là chú có đi theo Tuy nhiên cái lúc tới nơi á thì không thấy ai hết trơn các bạn Và nó có một cái cánh cửa khác thông ra ở phía sân sau Thì chú đi ra mở cửa cũng không nhìn thấy bất kỳ một người nào hết trơn Chỉ có một lần đó chú biết là chắc chú gặp cái gì không phải con người rồi Còn có vài lần nữa Nóng quá mà Cho nên mấy anh em kéo sang ngủ nhờ Tại vì nằm trên mấy cái mặt bàn đá đó rất là mát Căn phòng nó rất là rộng lại hút gió nữa Nên là nằm thoải mái lắm Mấy người anh em của chú ngủ rất là ngon Và hoàn toàn không hề thấy bất kỳ một cái gì Tuy nhiên Có một cái chú là anh đồng nội của chú Cường nè Chú này chú kể lại là có một cái hôm mưa Chú này tên là chú An ha Đi từ khu vực Sisophone Đi qua bên này thì đi trễ lắm Lái xe chạy thẳng vào huyện đội luôn Sau khi mà xuống bếp ăn Trên đường trở lại cái phòng ngủ của mình á Có đi ngang qua căn phòng thẩm vấn này Thì chú An nhìn thấy Có một cô gái ngồi quay mặt ra phía khoảng sân Ở bên kia, có nghĩa là hai cánh cửa Cửa trước cửa sau á Thì cái cô gái kia ngồi quay mặt lại về phía cái cửa sau Đưa cái lưng về phía chú An này nè Chú tưởng đâu là tù binh mới bị bắt Nên là chú có sàn vào chú hỏi hàng mấy câu Và cô gái này quay mặt nhìn chú An Còn trẻ lắm các bạn, mặc đồ đen từ đầu đến chân như vậy Và cô nói cô là cô giáo Gục đầu và khóc liên tục và luôn miệng là thang đói Và thấy tội nghiệp Cho nên là chú An có quay lại bếp, xúc một tô cơm mang lên Nhưng Lần thứ hai quay trở lại chỗ này Chú không hề nhìn thấy cô gái kỹ đầu nữa Rất là lạ luôn Nên là chú vội sách đèn chú rõ chú tìm xung quanh Rồi gọi cả trực ban ra để hỏi xem có tù nhân hay là không Thì cái chú trước ban trả lời lại là không có Là cái chú ăn này chú chợt hiểu ra Chú để cái tô cơm ở ngay chỗ cánh cửa Gõ vài cái vào cái tô Rồi chắp tay Khấn mời cái vong hồn đó về ăn Và sau thì chú đi về phòng của chú để ngủ ha Và chú Cường cũng có chia sẻ thêm đó Là lính bên Campuchia thì nhát và sợ ma lắm Cho nên đêm mà đi qua căn phòng đó là họ không có dám đi đâu Có đi cũng phải hai người trở lên thì mới được Và có một điều lạ nữa Có vài anh em Mấy lần và bữa trưa đi qua đó nằm ngủ nhờ cho mát thì đều nghe thấy cái tiếng ngáy và cái tiếng thở phì phì phì phì rất là to. Ban đầu á, mấy chú này tưởng là người nọ tưởng người kia thì mới ngủ đã ngáy rồi nhưng mà có ai ngủ ngáy đâu các bạn và lắng tai nghe lại thì tự nhiên không thấy gì hết trơn. Và ban ngày, ở trong cái căn phòng đã từng có nhiều sự vụ xảy ra như vậy. Nó có một cái cảm giác lạnh lẽo lắm và có một cái mùi hôi thối bốc ra nữa. Tuy nhiên chú Cường ngủ ở đó rất là nhiều lần rồi Nhưng chắc do cái vía chú Mạnh này sao đó Nên hoàn toàn là không có thấy gì hết Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ 3 Quay đến câu chuyện lớn thứ tư Cũng chính là tiêu đề của video ngày hôm nay Câu chuyện này chú Cường được nghe kể Từ một cái người em rất là thân thiết của mình Chú này tên là chú Son Là người gốc Campuchia luôn Hai chú rất là thân nhau Và gần như năm nào á Hai chú cũng gặp nhau một lần Chú Son này từng sang Việt Nam để mà ăn Tết với chú Cường vào năm 2014 Hai anh em có đưa nhau đi lang tan ra tận những cái vùng núi cao ở phía Bắc ha Và chú Son thì giàu lắm các bạn Nói về chú Là một người khá là đặc biệt Từng nắm giữ nhiều cơn vị từ thời chiến cho đến thời bình Nhưng mà cái hôm gặp lại gần nhất Thì chú Son này đã trở thành một cái người thầy tu rồi Nói sâu hơn về chú Son chút xíu Chú tuổi canh tuất Nếu mà xét về thiên can địa chi Theo kiểu như là văn hóa phong thủy Á Đông á, Thì chú là một người rất là giỏi luôn Lý lịch của chú Từng là cụ sĩ quan chỉ huy Của những cái đơn vị tử thần Trong trung đoàn cận vệ sát thủ nhất Của chế độ Khơ Me Đỏ ngày xưa Và sau khi mà bông bốt nó giải tán Khơ Me Đỏ nó tháo chạy đó các bạn Thì chú Son này ra hàng Và được theo cái quân chính phủ Theo cái chế độ mới đó Và chú Cường cũng như là chú Son Cũng từng hợp tác với nhau vài ba năm Nói chung là chú Son rất là giỏi vào năm 2008 Khi mà chú Cường có qua bên Campuchia Để mà thăm chú Son đó, Khi đó chú Son còn đang làm hành chính nha Đùng một cái Tới năm 2012 Khi mà hai anh em gặp lại nhau Thì chú Son nói là chú nghĩ làm hành chính rồi Và hiện tại đang kinh doanh sòn bạc Nghe xong Mỗi người một lý tưởng và quan niệm sống khác nhau cho nên là chú Cường cũng không có thắc mắc gì hết Do là cái tình cảm hai anh em dành cho nhau nó vẫn như xưa Nhưng mà tới năm 2014 Trong lúc mà chú Cường đang ở Hà Nội đó Thì chú Son có qua chơi và ăn Tết cùng chú Cường Nhìn người em của mình đợt này Thấy có vẻ là trầm ngâm khác lạ Cho nên là mới rủ chú Son đi lang thang ở những cái vùng núi phía Bắc chơi với nhau đó Chú Cường cũng không có tiện hỏi về công việc Chỉ hỏi đơn giản là bây giờ em còn làm sòng bạc nữa hay không? Thì chú Son đáp là, dạ không anh ơi, em bỏ hết rồi. Và đến khi mà hai chú uống rượu ngô sắn lùng á, tới say lăn đùng ra, thì chú Son này mới tự kể lại toàn bộ câu chuyện. Nhà của chú Son thì có 7 anh chị em ha, ba chị gái và 4 anh em trai. Người cha thì làm việc trong chính phủ thời Sihanuk là hồi trước cái cái cái cái bôn bốt á Và đã bị giết rồi và cả bốn anh em trai đều theo Khmer Đỏ hết Hai người đã chết chỉ còn lại chú Son này và một người anh nữa thôi Và ba người chị gái cùng với lại cái người mẹ ha Và cái thời Khmer Đỏ đó chỉ có những gia đình có người làm trong chính quyền Hoặc là có chức vụ gì đó hay là có quan hệ gì đó Thì mới được phép ở lại thành phố Còn lại tất cả phải đi lao động khai hoang Nếu mà tự động đăng ký đi thì sẽ được tụi Bon Pot nó cho đi tới những cái nơi đã đăng ký đến. Còn không tự giác đi thì sẽ bị chúng lùa vào những cái công xã làm lao động khổ sai. Vào cái địa ngục Trần gian đó thì 7 phần chết, chỉ có 3 phần sống thôi. Quê của chú Son này thì ở vùng gọi là Krati. Nhưng mà khi các anh em theo Khmer Đỏ đó thì họ được chuyển lên thủ đô và được phân ở những cái ngôi biệt thự mà lũ Bon Pot này đã cướp của người dân để mà ở ha. Và cha của chú Son này nè và bốn anh em trai đều là những người luyện bùa và theo thầy bùa. Cha của chú Son á, là được luyện tới cấp bậc gọi là thầy rồi. Và khi mà cha chết thì cái người anh cả kế nghiệp. Chú Son và những cái người anh em khác chỉ là theo thôi giống như là kiểu sư phụ và đệ tử vậy đó. Chứ chưa có được lên tới mức gọi là làm thầy đâu. Và sau khi mà cái chế độ Khmer Đỏ tan rã. Chú Son cùng người anh còn sống sót đó theo chính quyền mới vì bị tụi Khmer Đỏ nó xếp vào cái diện là phải thanh trừng Những cái người mới lên sẽ thanh trừng những cái người lính dưới quyền của kẻ bị hạ bệ ha Cho nên may mắn quá là chú Son cùng người anh của mình đã thoát và kéo theo Những cái người lính ngày xưa theo chế độ Khmer Đỏ để mà tra hàng cái chính quyền mới Và họ được phục chức và tiếp tục chiến đấu chống lại Khmer Đỏ cùng với lại quân của triều đình mới ha Của chính phủ mới Và sau khi mà mọi thứ nó yên ổn trở lại rồi Cả nhà về xâm họp lại thủ đô Hai anh em rẽ theo hai cái nghề kinh doanh làm ăn Họ cùng những cái người khác và cả những cái quan chức hùng hợp để mà mở cái sòng bạc các bạn Ở Cam á Cờ bạc thì chính quyền cấp phép luôn Ai có tiền thì đều có thể được mở làm hết trơn á Cho nên là sòng bạc mọc lên như là nấm sau mưa ở khắp nơi Không riêng gì dân bản địa tới sát phạt mà nơi đó hội tụ đủ những cái đệ tử Của những cái người như là thần bài luôn các bạn Khắp nơi trên thế giới Đổ nhau về đây để mà tụ tập chơi đánh bài Chơi cờ bạc Và chú Cường có hỏi chú Son về những cái gốc tối Của thế giới cờ bạc đó Về những cái sòng bạc Ở Cam nè, ở Thái nè Trong năm một lúc thì chú Son có nói là Anh hay hỏi Thì em nói chứ em không có giấu anh đâu Vì anh hay biết và tin tâm linh Nên là em mới nói Ngoài cái thế lực ánh sáng là lắm tiền Lắm quyền nè và các băng đảng nè Còn có một cái thế lực bóng tối nữa Em hỏi anh với những cái người anh biết đó, Những cái người mà anh thấy Tường phất lên vì cờ bạc Vì trúng bạc Anh thấy có ai giàu không? Có ai giàu mãi được không? Hay là sau một thời gian Thân tàn ma dại Xong rồi chết rụt xương Hoặc là đi ăn mài Ăn sinh ở đầu đường xóa chở Có phải là như vậy không anh hai? Nghe câu hỏi đó Chú Cường suy nghĩ thì đúng là như vậy thiệt Những cái người mà chú Tường gặp Cũng như là quen biết Có nhiều người ở Việt Nam, nhiều người ở nước ngoài, nếu chỉ là chơi cho nó vui, thoáng chóc, giống như là kiểu Tết mình hay ngồi là chơi lô tô, chơi sổ số này kia, cái kiểu thì không nói. Còn lậm sâu vào cái trò này thì những cái người chú biết kết quả là nát xác hết trơn luôn. Có nhiều quý ông, quý bà, quý cô, có những cái người mà gọi là có tiếng, vậy nào, kiểu celebrity luôn á, là trong số biết luôn á, diễn viên, ca sĩ, người mẫu. Chú Cường không có tiện nói tên ra nha, nhưng mà chú biết và thậm chí là có những cái ảnh chụp từ ở bên Cam, bên Thái nữa các bạn. Tới lần nào thua được bao nhiêu tiền, ăn được bao nhiêu tiền, đi với ai đều biết hết trơn luôn. Và do là chú nghe những cái người anh em, những cái người mối quan hệ xã hội bên kia kể lại đó. Và ban đầu á, những cái người này mới sang còn nhiều tiền, nhiều bạc. Thì kẻ hầu người hạ lên xe xuống ngựa có người ăn, người bón tè là có người nâng luôn á theo một cách diễn tả nó nó, nó nó trực diện là như vậy luôn đó, coi như là nâng như trứng mà hứng là như hoa các quý cô quý bà cũng vậy các bạn tuy nhiên sau khi mà thua riết rồi á làm cái ban luôn nha các bạn tức là kiểu là cái bang á, là một cái cụm từ của những cái người mà họ trầu chụp ở những cái sòng bạc ở bên biên giới, ở bên Thái, bên Cam nè chơi cò con nhỏ lẻ thôi và thấy á, ai ăn được nhiều tiền quá thì xin xin chút đỉnh vậy đó với cái mong muốn là từ cái số tiền chút đỉnh đó họ có thể gỡ gạt lại Tuy nhiên, đa phần những cái người gọi là cái bàn này á, đều bị sòng bạc dán hình lên trên, rất là chụp hình nha, xong mà dán lên trước cửa sòng bạc và cấm luôn. Và sau khi mà bị dán hình như vậy, họ lang thang ở bên ngoài, có những người làm gái rồi vạ vật bệnh tật xong mà dậm dùi ở một cái xó xỉnh nào đó tối tâm nhơ nhút, một cái kết cục đen tối và bi thảm với rất là nhiều người đi theo bác thằng Bần và theo lời chú Son kể lại, ngoài mọi cái thủ tục pháp lý xây dựng một sòng bài thì thủ tục quan trọng gần như 100% phải có là yểm bùa và trứng phong thủy. Những cái con bạc thiêu thân ôm mê la vào lửa từ chết đến bị thương đã ăn được tiền của sòng bài rồi, đã thắng rồi nha các bạn. Quay ra đó mà không biết cách kiềm chế đó, lần sau quay lại xác định là chỉ có mạc mà thôi. Lý do là vài lần đầu đánh nhỏ nhỏ thì sẽ được cho ăn tí xíu, giống như là kiểu gọi là khích lệ với động viên vậy thôi. Sau đó không biết kiềm chế, quay trở lại kiểu diệm chết hết trơn. Và chú Son này nè, chú đang ăn nên làm ra lắm, thì tự nhiên rẽ ngang và bất ngờ là chú đi tu. Lý do vì sao là như vậy? Gia đình của chú Son này nè, đã diễn ra một cái câu chuyện mà không bút mực nào diễn tả được hết cái nỗi kinh hoàng luôn. Nhưng Nguyễn có kể đó, là cha mẹ của chú có 7 người con 3 người gái, 4 người trai Tuy nhiên trong cái thời chiến đó Cái người anh hai và cái người anh tư của chú Son này là chết rồi Chú Son là con Út và cái người anh ba thì còn sống đó. Và cái thời mà cha của chú Son đó là thầy bùa Cho nên sau khi mà chết đó, thì truyền lại cho cái người anh hai Nhưng mà anh hai chết rồi Thì cái người anh ba đó nhận nhiệm vụ là thờ cúng tổ Giống như là kiểu tiếp tục nối cái nghiệp mà luyện bùa đó Và do chúa Cường đã xin phép cái người em của mình rồi nên là chú mới dám nói ra cái tên của loại bùa này. Nó chính là cái loại bùa ngũ sắc biểu tượng với những cái người theo và dùng nó là những cái mảnh vải đỏ đó. Hay là những cái sợi chỉ nhiều màu được tết lại rất là khéo léo và cực kỳ đẹp luôn. Và cái phép chính và mạnh nhất của tổ này á, là hộ thân nha các bạn. Không có riêng chú Cường đâu Mà nhiều anh em từng kinh qua trận mạc ở Campuchia Ít nhiều sẽ thấy những cái xác lính Pol Pot Hoặc là vũ khí đồ dùng của Pol Pot Có buộc những cái đạo bùi nhưỡng này Và phổ biến nhất là những cái giải vải màu đỏ Và cũng không riêng chú Mà nhiều anh em khác có kể lại rằng Khi mà phục kích chúng Là tụi Pol Pot đó các bạn Vây kính trời bắn đạn bay như mưa Nhưng mà vài tên vẫn chạy như không Và không hề hề hấn gì Nó là một cái chuyện hết sức là lạ luôn luôn Và theo chú Son có kể lại thì cái bùa đó, xin bùa xin phép là một chuyện Còn phải kiêng kỵ và niệm nhiều thứ lắm thì bùa này mới đủ linh Hai anh em của chú Son á, là chú với là anh ba của chú Ban đầu chân ngoài chân trong làm kinh doanh sòng bạc Sau đó là lớn xuân sang xây dựng rồi đất đai gì nữa giàu khủng khiếp luôn Nói về cái độ giàu á, chú Cường nhớ lại là khi mà sang đi qua bên cam để mà thăm uh, chú Son Thấy là chú Son đeo cái đồng hồ đẹp quá cho nên là chú Cường có tò mò xem Ngay lập tức các bạn Chú Son cởi phát ra Tặng cho chú Cường làm kỷ niệm Và thấy trên cái mặt đồng hồ có cái chữ Rolex Thì chú Cường cũng nghĩ chắc cái này là cũng loại Rolex Hoặc là kiểu đồ đồ cũng bình thường thôi Cho nên là cũng, cũng, cũng, cũng không có nghĩ gì nhiều hết Nhận luôn Nhưng mà nào ngờ Cái người tài xế lái xe của cái chú Son đó nói với chú Cường là cái đồng hồ này mua tính bằng tiền tỷ luôn các bạn 2018 thì cái đồng hồ Rolex tính bằng tiền tỷ Thì các bạn biết là nó nhiều như nào Chỉ trong một câu nói của chú Cường thôi Là chú Son này tặng luôn Hai anh em cực kỳ thân và quý nhau Cho nên sau đó chú Cường cũng tìm cách Để mà trả lại cho chú Son ha Tại vì mất tiền quá Không có dám nhận đâu Nhưng mà chú Son kêu là thôi nhận đi Nhưng mà chú Cường nhất quyết từ chối là từ chối Và sau khi mà hai anh em của chú Chi nhau ra làm hai mảng đó Chú thì làm sòng bài Bùng lậu xe ô tô, còn người anh của chú tên là chú Co ha Làm xây dựng và đất đai khai khoáng cái gì đó nữa Mọi thứ đang hành thông rất là tốt đẹp luôn Thì tai họa bất giác ập tới Bên chú Co đó, trong khi đang giải tỏa mặt bằng đất ở khu vực xiêm riệp Thì đã bị phạm phải một cái tổ cao hơn và mạnh hơn Theo như chú Son kể với chú Cường Thì cái căn nhà đáng lý ra là phải chịu quy hoạch là của một cái người thầy bùa Một người tổ bù luôn các bạn Nhưng mà người này không có chịu rời đi khỏi mảnh đất đó Và sau các bạn Cái người đàn ông kia Cái người chủ của miếng đất bị tai nạn xe ô tô Và chết một cách rất là hợp lý Ở đường xa lộ Nghe tới đây thì các bạn hiểu là cái hành động gì đã diễn ra rồi ha Và cái công trình xây dựng kia còn chưa đâu vào đâu hết Công nhân bỗng dưng bỏ việc rất là nhiều Có nhiều nhiều cái sự lạ lường xảy ra Ở ngay tại cái mảnh đất đó Do anh ba của chú Son này nè Cùng làm với một cái người Trung Quốc Cho nên là họ cũng có tí tâm linh đó. Cũng mời thầy Pháp, thầy cúng gì đó tới Cúng kiến nhưng không ăn thua các bạn Rồi bất giật Sau một thời gian thi công Thì vợ của cái tay thầu người Trung Quốc kia Bỗng dưng lăn ra chết bất đắc kỳ tử Khiến cho cái người đó hoang mang Dừng lại Không có dám làm nữa mà hối thúc anh ba của chú So này nè Phải làm tiếp Chú con này chú kể lại đó Là sau khi mà máy móc hạ cái cây cày á Rất là lớn trên cái mảnh đất đó xuống thì tự nhiên Chú co cảm giác rất là đau đầu và hoa mắt Ngã ngay lập tức xuống đất xỉu trong văn phòng luôn Đưa vào trong bệnh viện cấp cố Nằm viện hơn 10 ngày thì khỏi Và sau đó vẫn tiếp tục làm việc bình thường Nhưng mà chú co luôn có một cái cảm giác hoảng sợ Và rùng mình liên tục Mỗi khi mà mặt trời tắt nắng Và rồi đỉnh điểm Trong một lần mà chú con này đi công tác ở bên Thái Lan Tưởng đâu là mọi chuyện sẽ rất là bình thường Nhưng Chú Son bất ngờ nhận được một cái hung tin là anh ba của mình đã chết trên đất Thái, một cái chết rất là kỳ lạ các bạn. Và chú Son kể lại đó, cái tư thế chết của người anh mình là đang chìm trong cái bồn tắm, ở ngay tại khách sạn nha. Chú Son mới đưa xét người anh ba của mình về bằng một cái quan tài rất là đặc biệt, đem về quê nhà để mà thiêu quan tài này được thiết kế để mà bảo quản lạnh đó và cái xác cũng được bảo quản nhưng mà không rõ vì sao. Khi mà mang xuống khỏi máy bay, đưa vào chùa cho các sư đọc kinh làm lễ trước khi mang đi tiêu thì cái nắp kính của quan tài mở ra cho người thân xem mặt lần cuối cùng thì cái xác của chú Co các bạn bỗng ọc ra rất là nhiều máu từ miệng, từ mắt cũng như là cái miệng của chú Co nó tự hã ra mặc dù trước đó rất là bình thường vì xác đã được khâm liệm rất là cẩn thận từ ở bên Thái Lan rồi. Và sau cái chết của anh mình được 7 ngày Thì chú Son này chính thức bắt đầu Phải nhận cái trách nhiệm là lễ cái tổ bùa Thay anh ba của mình chăm sóc tổ Theo như lời của chú Son nói lại đó Cái nhiệm vụ này đúng lý ra Phải là người con trai của chú Co đó Con trai của anh ba chú Đứng ra nhận gánh cái trách nhiệm Nhưng mà do cái người đó đang du học ở Mỹ Để mà đốt tiền rồi chứ chẳng biết cái gì đâu Và mặc dù nếu như người đó có ở nhà nữa Thì còn lâu mới biết là cần phải làm cái gì Và ngay từ giây phút này Có rất nhiều những cái câu chuyện lạ xảy ra ở nhà của chú Son ha Căn nhà của chú Son thì chú Cường từng qua chơi vài ba lần rồi cho nên nhớ Nó là căn biệt thự cũ được sửa sang lại rất là đẹp Và hiện đại nằm gần con đường đại lộ Mao Trạch Đông Rộng lớn xuyên qua thủ đô Phnom Penh Và đi qua bệnh viện Trung Quốc xây từ ngày xưa Và qua hai cái ngã tư thì nó nằm ở phía bên tay trái từ phía đường lớn rẽ vào có khu phức hợp gì đó Toàn là cái chữ tượng hình đỏ chóe thôi ha Và căn nhà to, đẹp, có vườn cây, cả bể bơi. Garage khu đó toàn là nhà giàu và quan chức ở an ninh được bảo vệ cẩn thận lắm luôn các bạn. Căn nhà rộng, nó có 2 tầng, 1 hầm và rất là nhiều phòng với nội thất xa xỉ xa hoa. Chú son này cùng vợ con là ở cái phía mặt sau, chỗ nhìn ra được cái hồ nước và phía bên ngoài bên kia đường đó. Nó là một cái vườn hoa rất là đẹp luôn. Còn chú co đó, lúc mà còn sống sẽ ở phía trên cùng với vợ con của chú. Và người mẹ của hai anh em có một phòng to ở phía dưới sảnh chính và ngoài ra trong căn biệt thự này có bốn người giúp việc. Một người ở cùng mẹ của hai anh em để mà tiện chăm sóc và ba người kia thì ở những cái căn phòng ở phía sau. Và từ khi anh ba của chú Son mất á, thì rất là nhiều lần những cái người giúp việc buổi tối khi mà đang làm ở trong nhà các bạn thì nghe cái tiếng động bất chợt họ nhìn lên thì chính mắt họ thấy luôn. Anh ba của chú Son này nè, bị trói chặt tay và cái lưỡi đó, nó thè rất là dài ra bên ngoài. Cái chú đó đang bị một đám người đen xì đi xung quanh và đẩy lên cầu thang. Ở trong nhà luôn nha các bạn, đi lên cái phía tầng trên. Một cảnh tượng quá đổi là kinh dị. Ban đầu chỉ có một người thấy thôi. Họ còn tưởng là mình nhìn lầm, nhưng mà xong rồi nhiều người thấy đâm ra là bốn người giúp việc. Ai cũng hoảng sợ hết trơn. Và có hôm á... Tất cả mọi người đang ngồi ăn tối rất là muộn Do là làm giúp việc nên là họ ăn sau cái người chủ đó Đang ăn thì họ nhìn Họ quay đầu lại sau lưng Họ lại thấy cảnh tượng đó diễn ra Thậm chí là những cái mùi gì đó thối hoắc à, Nó nồng nặc khắp nhà luôn Và ngay khi đó Cái người con út của chú con này nè Mới có 12 tuổi Định đi từ trên xuống bỗng dưng hét ầm lên và quay lại cái phòng Nơi mà mẹ của cậu bé và hai cái người chị gái đang ở ha. Nghe cái tiếng động á Vợ của chú Co khi này còn sống cùng với hai người con gái Chạy ra, nhìn xuống dưới thì không thấy bất kỳ một cái gì hết trơn Tuy nhiên, những cái người giúp việc rất là kinh sợ Bỏ chạy hết ra khỏi nhà, mãi mới dám quay lại Họ bỏ luôn cả bữa ăn luôn các bạn Sau cái sự vụ đó, thì tới người mẹ của chú So này có cái biểu hiện lạ ha Bà bỗng đòi ăn những cái món ăn sống Và hay đứng sau lưng những cái người giúp việc đang làm việc Lúc mà họ đang chặt thịt gà hoặc là sao Cứ hít Hít liên tục, liên tục, liên tục, liên tục Cùng với lại cái ánh mắt liếc ngang, liếc dọc Khiến cho những cái người này giật mình ớn lạnh luôn Rồi bà đổi tính nha, đổi luôn cả giọng Bà thường lúc ẩn lúc hiện trong nhà Đứng hay ngồi ở một chỗ nào đó im lặng Lưng khờm xuống và nhìn chăm chăm những cái người giúp việc đang làm Và lạ lạ, có khi là bà ngồi ngay cạnh bàn ăn chỗ họ làm Nhưng mà họ không nhìn thấy Chỉ khi một người đi ra ngoài và quay vào thì giật mình Khi mà thấy bà ngồi ở đó từ lúc nào rồi hao háu nhìn những cái người làm đang nấu ăn và chỉ khi họ nấu ăn á, thì bà mới ra ngồi nha Còn bình thường thì bà ngồi ở phía ngay chỗ cái phòng khách á, hoặc là đứng nhìn họ tưới hoa qua cái cánh cửa kính họ diễn tả lại khung cảnh các bạn giống như là một cái người nào đó mà nấu giống như là kiểu cố tình là theo dõi mình đó bà đứng ngay chỗ cái bể kính cửa sổ đó cái sẽ lỗi cái bể tường kính đó kéo cái rèm ra nè gương mặt cực Kỳ là bất động, đơ ra, vô hồn lắm Chỉ có ánh mắt á, là long lên nhìn chầm chầm Những cái người này đang làm việc ở ngoài vườn hoa bà khỏi phải nói rồi Vừa quay đầu nhìn thấy cảnh tượng đó Thì ai cũng hết hồn hết trời Và cái giọng của bà đổi á, Cái giọng nó nói nặng giống như là thổ ngữ của người Campucham á, Dù trước đó bà không bao giờ nói cái giọng đó Nó rất là khó nghe và nó rin rít rin rít rin rít Ở trong cái cổ họng Và câu chuyện này đến được tai của chú Son Chú chưa biết phải xử lý như thế nào hết thì một câu chuyện động trời khác diễn ra ngay sau đó luôn các bạn. Khi mà cái người chị dâu của chú là vợ của chú Co đó, cùng ba người con của mình đi lễ chùa. Chùa này thì ở khu vực Tamakor ở bên Kampongsu, cách nhà hơn 100 cây số Chưa kịp tới chùa thì bị tai nạn chết cả bốn người luôn. Người chị dâu của mình và ba đứa cháu chết sạch các bạn vì bị tàu hỏa tông. Duy chỉ có cái người tài xế Là văn ra ngoài Bị thương rất là nặng Và khi đưa vào bệnh viện Cứ ú a ớ la hoảng Không có nói được gì Tới gần 5 ngày sau Thì mới chết Giống như là trước khi mà Tông Ông ta đã gặp phải một cái chuyện gì đó Cực kỳ là kinh khủng Tới đây nè các bạn Chuyện nó quá khủng khiếp rồi Nhưng Tàn tóc chưa dừng lại đâu Cái người cháu Cái người con cả Đang đi du học ở bên Mỹ Trong cái lúc về Mà chịu tan mẹ cùng với các em Sau cái lễ cúng một tuần Ngay trong cái đêm Đứa cháu của chú so này nè Ngã lộn cổ từ tầng 2 xuống sảnh Và gãy cổ chết ngay lập tức Tới đoạn này là quá kinh hoàng rồi Không còn một bút mực nào có thể diễn tả được Nhưng mà câu chuyện thật sự là chưa dừng lại đâu các bạn Sau cái chết của toàn bộ gia đình người anh ba mình đó Cái người mẹ cũng hóa điên luôn. Chỉ sau chưa đầy 3 tháng, bà đã lén chui vào phòng tắm hơi và bật hết công suất cái hơi nóng á. Cho tới khi cái người giúp vị phát hiện ra thì bà gần như là chính rồi các bạn. Gần như là một cái tảng thịt người nấu chính rồi. Vì cái hơi nóng nó không thể nào mà mường tượng được luôn. Khỏi phải nói rồi, đây là một cái bi kịch khủng khiếp xảy ra cho gia đình của chú Son luôn. Và trong một lần các bạn, sau cái đám tang của mẹ mình á, Chú có đi lên cái phòng thờ tổ để mà cúng bùa đó Thì đột nhiên chú thấy cả một cái bàn thờ nó bị lực ngược đổ tan thành xuống dưới đất hết trơn Và chú biết đây là cái biểu hiện của tổ bị lực rồi nên là vội vàng Lập tức là di tản vợ con qua cái khu vực Sianovic Nơi đó chú có một cái dinh thự nữa Để vợ con mình ở bên đó ha và thuê hẳn một cái đội vệ sĩ 5 người túc trực 24 trên 7 không rời xa gia đình nửa mét Còn về căn biệt thự nơi mà xảy ra cái vụ đó các bạn, chú Son có hỏi những cái người nhân viên của mình coi là có ai muốn ở hay là không, có ai dám ở hay không. Thì một tài xế kiêm vệ sĩ của chú xin ở cùng với gia đình của họ ha. Và từ đó đến nay, gia đình của người kia vẫn sống một cách rất là bình thường và không có nhìn thấy bất kỳ một cái sự vụ nào ở trong. Và theo lời chú Son kể lại, Xảy ra chuyện này bởi lẽ là lúc mà anh ba của chú á, Di dời cái miếng đất mà do người ta không có chịu rời đi Anh ba của chú đã dùng cái biện pháp gọi là Nó trong mặt kép ha Cái kiểu này đã phá đi tổ của một cái đạo phái khác Và cái tổ đó mạnh hơn hàng sao đó Và hại luôn cái người coi giữ tổ Và khi phá cái phong ấn của người kia ra Thì âm binh đã thoát ra theo Và quay lại tìm anh ba của chú để mà trả thù Trước cái tình cảnh đó Vừa sợ vừa hoang mang như vậy cho nên là Chú Son này nè Chú bỏ hết tất cả công việc Giao lại cho những cái người tin cẩn và cạo tóc lên chùa để mà đi tu Và có nhờ thể pháp trấn iểm cho vợ con Và ở riêng Chú ở riêng không có dám ở cùng vợ con của mình Chấp nhận chịu những cái tai ương nữa tới với riêng chú Và theo như chú Son này nói á Cái việc làm của anh ba chú nó bị phạm một cái lỗi gì đó cực kỳ nặng Và thêm vào nữa Là do cộng nghiệp vì những cái hành động của hai anh em đã làm ở trong quá khứ Cho nên chú Son chấp nhận và chờ đợi một kết quả, có thể là thảm khốc xảy ra với chú. Nhưng mà theo lời chú Cường, cũng may là do nhiều năm tu hành, sau nhiều năm tu hành như vậy, chú Cường nhìn thấy là chú Son cùng với vợ con của chú vẫn ổn ha, và không biết nói và không biết làm gì hơn. Chú Cường cũng chỉ biết là cầu mong cho chú Son và vợ con của chú tai quà nạn khỏi. Và đến đây là kết thúc nội dung của câu chuyện lớn thứ tư Cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này Và nếu mọi người yêu thích video Đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh Nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh Cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận Để tăng tương tác với kênh Để khi mà Nguyễn ra video Thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được cái thông báo do thuật toán từ Youtube ha